Phách Thiên Lôi Thần. Tiêu Tiềm. Chương 14: Lôi Bảo kinh hỉ, hạ 2 năm trước, tờ, các bạn đang nghe truyện tại truyện aod.izz hời san, 00 giờ 10 phút 55. Chương 14: Lôi Bảo kinh hỉ, hạ. A da, đây là thánh tinh có thể tăng lên 6 phần 10 thăng cấp hy vọng. Hắn là biết Lôi Bảo lão nhân không có tác dụng ấm hoàn tu luyện thăng cấp. Nếu như là đóng dấu hoàn thăng cấp, coi như cho thánh tinh cũng vô dụng. Lôi bảo hiển nhiên không biết thánh tinh tác dụng, hắn nhỏ giọng thánh tinh. Tăng lên 6 phần 10 thăng cấp tỷ lệ thành công. Làm sao có khả năng á? Lôi tinh phong gật đầu. Tăng lên thăng cấp tỷ lệ thành công. Trừ thiên tinh cùng thánh tinh. Giao giao sư môn còn có thể bố trí thuốc. Cũng có thể tăng lên tỷ lệ thành công Có điều Loại thuốc kia tề thực sự là quá đắt giá Chúng ta mua không nổi Coi như mình tập hợp vật liệu cũng không được Bố trí chi phí quá cao Lôi bảo trong lòng chấn động Hắn không biết lôi tinh phong là làm sao được thánh tinh Có thể tưởng tượng hẳn là phí rất lớn công phu Liện nhìn hắn như làm tặng như thế lặng lẽ để cho mình thánh tinh Đã biết đồ chơi này có cỡ nào hiếm thấy Chỉ có đua thân nhân của chính mình mới sẽ vô điều kiện cho loại này vật quý giá A Phong khoảng thời gian này có thể khổ ngươi Lôi bảo lão nhân nói Nhẹ nhàng đập lôi tinh phong vai Lại A Phong A gia lão Nếu như không có cách nào thăng cấp Cũng là không thể làm gì khác hơn là đóng dấu hoàn kéo dài mạng sống Lôi tinh phong gấp A ra không cần vội vã đóng dấu hoàn Nào sẽ tiêu hao tiềm lực Hắn biết rõ đóng dấu hoàn chỗ hỏng Lôi bảo lão nhân gật đầu Ta biết Ta biết Đáng tiếc ta đã từng bị thương Tuy sau đó tới khôi phục Thế nhưng tiêu tốn một phần tiềm lực Thăng cấp đến chân quân hy vọng nhỏ rất nhiều Có điều, có người cho thánh tình Ta ít nhất còn có một nửa thăng cấp hy vọng Còn đáng giá bính một lần Lôi tinh phong, sư môn ta bên trong Nguyên lai đại sư Hương thăng cấp đến chân quân Tận mắt nhìn sau, ta mới biết Thăng cấp đến chân quân có khó khăn cớ nào Lôi bảo nhất thời có hứng thú Coi như hắn kiến thức rộng rãi Cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua cửa hoàn chân nhân thăng cấp đến chân quân Đây là một to lớn ngưỡng cửa Vô số cửa hoàn chân nhân bị ngăn trở Đáng sợ nhất chính là Thăng cấp đến chân quân biện pháp tốt nhất Đều ẩm giấu ở bí môn bên trong Không có gia nhập bí môn người tu luyện Muốn thăng cấp? Vậy thì thật là thiên nan vãn nan A Phong, nói một chút coi quá trình này là ra sao Lôi Tinh Phong cẩn thận miêu tả một lần Phong sâm tôn thăng cấp quá trình Lôi bảo không khỏi trầm ngâm đại ấm đài Đại ấm đài dĩ nhiên phức tạp như thế ta nghĩ quá đơn giản Lôi Tinh Phong không chỉ cần đại ấm đài Còn cần đại lượng ấm hoàn ít nhất 20.000 viên ấm hoàn Lôi bảo cũng bị làm cho khiếp sợ Hắn hít vào một ngụm khí lạnh Nói T20.000 20.000 20 ấm hoàn đây cũng quá khuyết đại đi Lôi tinh phòng Cái này cũng chưa tính Còn cần đại lượng vật liệu Nếu như vật liệu không có chuẩn bị đầy đủ hết Cũng là không cách nào thăng cấp Chúng ta trong sư môn Đại sư huyên cùng hai sư huyên đều là cửa hoàn đỉnh cao Nếu như luận bản thân điều kiện Đã có thể thăng cấp Chỉ là bọn hắn đều không có gom góp đến đầy đủ vật liệu cùng ấm hoàn Coi như là bí môn Cũng không có khả năng miễn phí cung cấp thăng cấp vật liệu cùng ấm hoàn Đều cần để tử chính mình đi gom góp Đương nhiên cũng có xào nước đố đổ vách bí môn Tỉ như lôi tinh giao vị trí bí môn Phỏng trừng liền không cần lôi tinh giao đi gom góp thăng cấp vật liệu. Một khi nàng đạt đến cửa hoàn đỉnh cao, sẽ có sư trưởng cung cấp tất cả thứ cần thiết. Chỉ là loại này bí môn quá ít. Muốn đi vào như vậy bí môn, nhất định phải có cực kỳ kinh diễm tư chất. Lôi tinh phong vị trí bí môn đất tương đối khá. Có thể coi là như vậy. Cũng cần đệ tử chính mình đi tìm. Còn lôi bảo như vậy người tu luyện So với bí môn đệ tử càng khó thăng cấp Bởi vì bọn họ không có bất kỳ mượn lực khả năng Hoàn toàn cần nhờ tự thân nỗ lực Lôi bảo cười khổ một tiếng Ta đã bỏ qua bái vào bí môn cơ hội Không có ai sẽ thu một ông già Cho dù bí môn thu ta Cũng sẽ không là đệ tử đích truyền Chỉ có thể đi làm hộ vệ gia thần. Thực sự là không có ý nghĩa gì. Ta còn chưa tới làm ăn chờ chết mức độ. Lôi tinh phong tràn ngập tự tin. À ra, ngươi không phải còn có ta mà. Yên tâm ta cùng giao giao hai người. Là có thể tập hợp ngươi hết thầy thăng cấp thứ cần thiết. Ngươi không biết. Giao giao hiện tại nhưng là đại phú ông. Nàng sư môn thực sự là quá mạnh mẽ Tuy rằng đều là nữ nhân Thế nhưng so với chúng ta bí môn đều mạnh hơn Lôi bảo có thể chế tác cao cấp thuốc bí môn Làm sao có khả năng xếp sai Một nhánh cao cấp thuốc Giá trị thì tương đương với một tiểu bí môn hết thầy tài sản Lôi tinh phong tràn đầy cảm xúc Đúng đấy, ta trước đây cũng không biết thuốc dĩ nhiên đắt như thế Lôi bảo, có sao sao tại Sau đó dùng thuốc, nên không lo, ha ha Lôi tinh phong lấy ra hai chi thuốc Nói, a ra, đây là định hồn thuốc trị liệu thương thế là tối tốt đẹp Lôi bảo đại hỷ thứ tốt, ha ha Hắn sẽ không cùng lôi tinh phong khách khí thu hồi hai chi thuốc. Lại loại thuốc này có thể dùng tới cứu mệnh. Đáng tiếc năm đó ta sẽ không tìm được như vậy thuốc. Nếu như có cũng sẽ không trốn ở hổ nhai bảo nhiều năm như vậy. Năm đó Lôi Bảo đã triệt để đánh mất tự tin. Chuyên tâm tại hổ nhai bảo bồi dưỡng Lôi Tinh Phong cùng Lôi Tinh Dao huynh muội. Hắn thậm chí không có dự định sống sót rời đi hổ nhai bảo. Không nghĩ tới thông qua tự nhiên sấm xét Dĩ nhiên triệt để khôi phục Còn phải đến tăng lên cực lớn Đạt đến hắn trước đây đều không có đạt đến độ cao Vì là cùng ta nặng đấu Lôi bảo coi là thật là không thèm đến xìa Có điều Nhìn thấy lôi tinh phong hiện tại thành tựu Hắn nguyên lai lửa giận đá tiêu tan Bắt đầu cân nhắc tự thân Tu Vi Nếu như có thể tiến thêm một bước Như vậy hắn cảm giác mình còn có thể sống thêm thời gian rất lâu Tăng lên trên đến sinh tử đại sự Lôi tinh phong đương nhiên rất coi trọng Hắn cũng không muốn mất đi A-ra Nói Chờ gom góp đến đầy đủ thăng cấp vật liệu cùng ấm hoàn Ta xin mời tổ sư ra hỗ trợ Mở ra đại ấm đài Để A-ra thăng cấp Lôi bảo lắc đầu Chỉ cần tìm được đầy đủ thăng cấp vật liệu cùng ấm hoàn Chính ta nghĩ biện pháp ta không muốn phiền phức ngươi sư môn Chuyện này đối với ngươi sau đó thăng cấp bất lợi Lôi tinh phong À ra Không cần để ý Tổ sư ra cùng sư phụ đối với ta đều rất tốt Bọn họ sẽ đáp ốm ta Lôi bảo nói Những này đều không cần phải gấp Chờ sau này hãy nói thu thập vật liệu cùng gom góp ấm hoàn đều không phải một chuyện dễ dàng Lôi tinh phong Không sao Ta có sư phó sư thúc còn có tổ sư ra Đều sẽ giúp ta mở ra bí môn Đi ở ngoài thế giới tìm vật liệu Lôi bạo rừng bước Nói Đúng đấy A phong Người lớn lên cũng có sư trưởng cùng màng hú, không còn là cái kia vì là ăn cơm đều phát sầu hại tử. Pha <cười> pha, trong lòng hắn có chút cay cay, nói ta tin tưởng ngươi có thể so với A gia đi càng xa hơn. Làm hai người trở lại nhà cũ, đội ngũ lại một lần nữa lớn mạnh. Lần này tới một người tiểu đội, khoảng chừng có 7 người. Trong đó có 5 người là cửu hoàn cao thủ. Cầm đầu nhưng là một sáu hoàn chân thân nữ tử Tên là Hồ Á Mỹ Nàng mới là bí môn con cháu Đích Tôn Cách khác đều là tìm đến giúp đỡ người tu luyện Đội ngũ này nhất thời liền vượt qua 20 người Công kích một cỡ trung bộ lạc hoàn toàn không thành vấn đề Đến Hắc Thủy vực đến tìm kiếm Hắc liên quả người Mang đội người đa số là nữ nhân Các nàng mới là đến hắc thủy vực chủ lực Nhiều người tin tức cũng nhiều Cuối cùng gia nhập 7 người Các nàng đã sớm nhắm vào một cớ trung bộ lạc Chỉ là thực lực của các nàng không đủ Hồ Á Mỹ hộ về trường Nàng nói Chúng ta đã sớm chọn lựa mục tiêu Chỉ là thực lực không đủ Hiện tại chúng ta có nhiều người như vậy Có thể cướp đoạt cây này bộ lạc trồng trọt hắc linh quả Vũ khấu hỉ cớ trung bộ lạc khoảng chừng có bao nhiêu hắc ngư nhân Hồ Á Mỹ hộ vệ trưởng nói Nhiều nhất không vượt qua 50.000 Dựa theo chúng ta phỏng chừng Nên có hơn 4 vạn không tới 50.000 hắc ngư nhân Bọn họ trồng trọt thủy vượt không nhỏ Nên có hơn 3.000 mẫu mặt nước hắc linh quả Gần như có hơn một ngàn mấu sắp thành thục Hồ Á Mỹ là một rất thẻm thùng người Trên căn bản không nói lời nào Vẫn rất trầm mặt ngồi ở thủ hạ của nàng trung gian Đối ngoại giao thiệp đều là hộ vệ của nàng dài Một cửa hoàn chân thân lão thái thái Cũng gọi cái này lão thái thái vì là hồ đại tẩu Có thể tại lôi tinh phong bọn họ xem ra Lão thái thái này gọi hồ Nai Nai còn tạm được Đầy mặt đều là nếp nhăn Tóc hoàn toàn trắng bạch Trong tay chống một gậy Có điều không có ai xem thường hồ Đại Tẩu Bởi vì nàng nắm giữ cửa hoàn đỉnh cao Tô Vi Coi như là ấm hoàn để cao đi ra Thực lực này cũng là tương đương cường hãn Thực lực như vậy không thể so bí môn con cháu Đích Tôn Kém Liện thôi tiềm lực của bọn họ tiêu hao hết Thế nhưng sức chiến đấu vẫn là tương đối không tầm thường Đặc biệt là bọn họ thăng cấp đến cửa hoàn sau Trên căn bản liền tuyệt thăng cấp con đường Trái lại có thời gian có tinh lực chung quanh đi sông Đi chiến đấu Sức chiến đấu thường thường càng thêm lợi hại Thích Mai Vân Hơn 1.000 mẫu này đầy đủ chúng ta cướp đoạt Liện coi như bọn họ bắt đầu hủy diệt hắc linh quả Cũng không kịp hủy diệt hết thầy Chúng ta chỉ cần tay chân nhanh Là có thể thu thập được đầy đủ hắc linh quả Đây là hắc ngư nhân thành thục thu gặt hắc linh quả mùa Hắc linh quả từ từ thành thục Cũng là người ngoại lai nhiều nhất thời điểm Quá mùa này liền có rất ít người ngoại lai tiến vào Không có hắc linh quả mê hoạt Ai cũng sẽ không chạy tới nơi này Kỳ thực Cái này ở ngoài thế giới tài nguyên tương đương bần cùng Chỉ cần người tiến vào Đều là tìm kiếm hắc linh quả Cực một số ít là tìm kiếm người cá tiểu Chỉ là người cá tiểu càng thêm hiếm thấy Hồ Đại Tẩu nói tiếp Hắc ngư nhân tại khoảng thời gian này bên trong Là táo bảo nhất cùng căng thẳng Thoáng có chút đồng tính Bọn họ sẽ làm lớn chuyện Hơn nữa bọn họ một khi phát hiện không địch lại Sẽ đồng viên toàn bộ bộ lạ Bắt đầu hủy diệt thành thuộc Hắc Linh Quả ruộng nước Nếu như chúng ta muốn thu hoạch được thỏa mãn Hắc Linh Quả Nhất định phải có một chiến đấu cùng thu gặt kế hoạch Từng người phân công nhiệm vụ Cuối cùng Thu gặt Hắc Linh Quả người Nhất định phải đem Hắc Linh Quả Dựa theo phân công to nhỏ tiến hành phân phối Điểm ấy lôi tinh phong rất tán thành Nếu như phân phối đi chiến đấu Có thể một viên hắc linh quả đều thu gặt không tới Mà chuyên môn thu gặt người Có thể có thể thu gặt lên tới hàng ngàn Hàng vạn viên hắc linh quả Sự khác biệt này là phi thường thứ Vũ khấu rất thẳng thắn ta không có ý kiến Tân Triệu Lôn, Thích Mai Vân, Lôi Tinh Phong đều gật đầu đáp ứng. Ánh mắt của mọi người liền rơi vào ngụy lâm cùng minh hấu trên người. Còn cầm xong đại gia tự nhiên không đáng kể.